Tập 3 Chương 9 Mọi người đều cảm thấy hơi ngại Nói thế nào đây? Thứ này rõ ràng là giả. Chẳng lẽ nói toạc ra đông ra nhầm rồi Đây là đồ nhân tạo Đông ra nhìn mọi người Tôi đã tìm người giám định rồi Cũng đã nhờ quan đông lão ra xem thử Đây thực sự là nanh rắn Bên dưới ai nấy đều xôn xao Vật này vậy mà lại là nanh rắn thật Vậy chuyện này phức tạp hơn dự liệu rồi Đại Hưng An thế mà lại tồn tại một loài rắn lớn đến thế Không lẽ loài rắn khổng lồ nằm phơi vậy Thân quấn quanh đỉnh núi Vừa đúng một vòng trong truyền thuyết lâu đời là có thật Mọi người đều hơi kích động Tôi cũng máu nóng cuộn trào Hồi nhỏ đã từng nghe ông ngoại kể Có vài loài rắn khổng lồ ẩn nấp trên núi Hôm nào đẹp trời Chúng sẽ bò lên tảng đá lớn phơi vậy Chỉ vậy thôi cũng đã to bằng lòng bàn tay Tôi luôn cho rằng chỉ là chuyện kể Không ngờ nó thật sự có khả năng tồn tại Phía dưới có một tên gầy nhẵng lên tiếng Đông ra, theo lý mà nói Loài... loài rắn khổng lồ này không có nguồn gốc từ Đông Bắc mới phải Đông Gia gật gật đầu Nanh độc là thật nhưng rắn khổng lồ chưa chắc đã có nguồn gốc từ vùng Đông Bắc chúng ta Tên gầy nhạc thắc mắc Vậy... vậy chuyện cái nanh độc là thế nào? Đông Gia nói Nanh độc thực sự được tìm thấy ở nơi mấy anh em mất tích nhưng chỉ có nanh độc không có rắn vậy nên chúng ta cũng không biết Chiếc nanh độc này là do có người đánh rơi hay thực sự có một loài rắn như thế ở nơi đó. Đầu tôi nhảy số liên tục. Chuyện này càng lúc càng phức tạp rồi đây. Nanh độc rốt cuộc là ở đâu ra? Ban đầu triệu mù bảo chiếc nanh độc này được rút ra từ bụng người bán da kia. Sao đông gia lại nói là bạch lãng nhặt được trong núi? Triệu mù chắc chắn không nói sai. Và cũng không cần phải nói dối tôi vào lúc đó. Nếu vậy thì chỉ có thể là Đông Gia đang đề phòng điều gì đó. Ông ấy đang đề phòng ai? Chẳng lẽ là tên ma gì gì mà trượu mù nhắc đến lúc trước? Tôi bắt đầu suy nghĩ lung tung, càng nghĩ càng thấy nhộn nhẹo. Nghĩ không chừng trốn thâm sâu đại hưng en, thực sự có một con rắn khổng lồ. Vậy thì quá thần kỳ, vãi thật. Nhưng cũng không đúng, rắn khổng lồ của rừng mưa nhiệt đới vốn không có độc, vì điều đó không cần thiết. Với một thân hình đồ sộ như thế, có thể siết chết cá xấu mãnh hổ trong chớp mắt, vững vàng chiếm trọn vị trí cao nhất trong chuỗi thức ăn, vốn chẳng cần mọc nanh. Nếu thực tế có một con rắn to như giã thú khổng lồ thời tiền sự, còn có nanh độc và còn có thể bị thứ gì đó bẻ gãy nanh, thì sinh vật bí ẩn ấy, Thực sự nằm ngoài sức tưởng tượng. Buôn ra thú bao năm, tôi biết sâu trong đại hưng en ẩn chứa rất nhiều sinh vật bí ẩn mà thế giới bên ngoài chưa từng nghe đến. Có những loài thú rất kỳ diệu, vốn không thể suy đoán theo lý lẽ thông thường. Không chừng sâu trong đại hưng en lại thực sự tồn tại thú thần trong truyền thuyết. Chuyện này chỉ nghĩ thôi đã khiến người ta cảm thấy hứng thú muôn phần. Lúc này lại có người hỏi Người anh em đã mất tích của chúng ta liệu có phải đã bị con rắn khổng lồ này ăn thịt rồi không? Bạch lãng lắc đầu Bọn tôi đã nghĩ đến trường hợp đó cũng đã tìm kiếm xung quanh kỹ càng nơi đó quá sạch sẽ không hề có vết máu bụi rậm cũng không hề có dấu vết bị chèn qua Thêm vào đó không có ai nổ súng bắn nọ gì trừ phi là họ ngoan ngoãn tự đi theo nó Thế thì chuyện càng kỳ lạ hơn. Thợ săn ở bãi săn là những dân chuyên nghiệp được chiêu mộ từ khắp nơi, đều đã từng động dao động súng liều mạng với rẽ thú. Cho dù gặp phải gấu đen hay hổ đông bắc, dù biết chắc là sẽ chết, nhưng trước khi chết cũng phải làm phát súng cho đỡ lỗ vốn. Đại khái là có những thợ săn gặp phải rẽ thú sẽ đầu hàng luôn, nhưng người ở bãi săn của chúng tôi thì không. Hướng hồ ý của Bạch Lãng rất rõ ràng. Hai người thợ săn ấy không chỉ nhận thua luôn mà còn ngoan ngoãn đi theo đuôi nó. Đây là tư duy kiểu gì? Chẳng lẽ họ chúng thuật thôi miên của thú rừng, xuất hiện ảo giác, trở thành con rối của đám động vật? Đông Gia lên tiếng. Dù thế nào, họ cũng là người của bãi săn chúng ta. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Chuyến này tôi sẽ đích thân đưa họ về. Lần lên núi này có thể sẽ khá nguy hiểm, tôi không muốn ép mọi người. Ai muốn đi thì ở lại, ai không muốn đi cứ tự ra về, tôi sẽ không trách ai cả. Cả đám lại xôn xao, có người hơi lo lắng, nhìn trái ngó phải, nhưng cũng không dám rời đi ngay trước mặt bao nhiêu anh em như thế. Bạch Lãng tiến lên trước một bước. Các anh em, đông ra biết mọi người không sợ chết. Nhưng chuyện lần này rất nghiêm trọng, mọi người trên có bố mẹ già, dưới có con nhỏ, ai có vướng bận gia đình thì không cần đi, mọi người đều thông cảm, không trách móc gì đâu. Mọi người nhỏ giọng bàn bạc, có mấy người rụt rè đứng ra, tạ lỗi với Đông Gia, nói nhà còn có việc không thể đi, cũng có người nói sức khỏe không tốt, không phù hợp đi xe Đông Gia gật đầu cho bọn họ đứng sang một bên triệu mù đá tôi ra hiệu cho tôi đứng ra tôi không thèm để ý đến anh ta ngẩng đầu đứng thẳng ông đây còn sợ không được lên núi sông pha một phen này muốn ông về á, đừng mơ đông ra gật đầu điểm danh mấy người cho bọn họ đi chuẩn bị ba ngày sau sẽ đi đại hưng an rồi ông lại nói một câu vất vả rồi với mọi người dặn dò chút việc sau khi đi sau đó lịch sự mời mọi người về Triệu mù cũng định đi theo Bị tôi kéo lại Chờ đến cuối cùng Trong nhà chỉ còn Bạch Lãng Đông Gia và một chàng trai trẻ nữa Cậu ta đứng lì phía sau Đông Gia Xem chừng cũng không có ý định rời đi Tôi không đợi được nữa Đầu tiên chạy đến xin lỗi Đông Gia Bảo rằng khi ấy tôi quá sơ ý Không ngờ mua mấy tấm da rách lại dẫn đến việc lớn như thế. Về sau sẽ không bao giờ làm ăn kiểu như thế nữa. Bạch lãng đưa mắt ra hiệu với tôi. Tôi vội lấy tấm da sói từ trong ba lô sau lưng ra bảo với đông da. Đây chính là tấm da người kia bán cho cửa tiệm. Triệu mù ngạc nhiên kêu lên. Đây mà là da sói á, có khi là thỏ già thành tinh ấy chứ. Anh ta túm lấy tấm da Xem xét kỹ càng Cuối cùng chắc chắn Đúng là da sói Bạch lãng cũng tới xem xét cẩn thận Ông ta trao mày Tấm da này không ổn Triệu mù kinh ngạc Sao thế? Đây là da sói mà Bạch lãng đưa tấm da cho đông da Đông ra da hơi nhiều mắt Chắc chắn không phải da sói Triệu mù vội vã Không thể nào Tôi ở trên núi hơn nửa đời người Da sói mà tôi còn không phân biệt được à Bạch Lãng bình thản Da sói không trắng như thế Trừ phi là da chó Đông da cho tôi xem ra Hỏi ý kiến tôi Tôi lắc đầu Cái này tôi không nhìn ra Triệu mù hơi bực Đứng vụt dậy Từ nhỏ tôi đã từng bắt sói con trên núi Sói trông thế nào tôi còn không nhìn ra Đây chắc chắn là da sói. Bạch lãng vỗ vai anh ta xoa dịu. Triệu à, cậu ngồi xuống trước đã. Ngồi xuống từ từ nói. Bắt ưng thì cậu là nhà nghề. Nhưng nói đến sói, cậu vẫn phải nghe tôi. Tôi săn sói suốt 20 năm trời ở nội mông. Da sói, da chó vẫn phân biệt rõ ràng được. Tôi nói cho cậu hay. Dù tấm da này là da gì, thì nó chắc chắn cũng có vấn đề. Triệu mù hừ mũi ngồi xuống Nói, ông nói đi Bạch lãng nói Cậu xem xem Lưng tấm da sói sẽ có một đường màu đen nằm chính giữa Tấm da này không có Triệu mù đỡ lấy tấm da Nhìn kỹ Thực sự không có đường đen Anh ta nói Liệu có phải đây là sói lai Nên mới không có lông đen không Bạch lãng bực mình Chỉ cần là sói Cho dù có thuần chủng hay không, trên lưng đều có một đường kẻ đen, điều này chắc chắn không sai. Triệu mù xem đi xem lại. Không đúng, ông xem cái vuốt này, mũi này, chắc chắn là sói. Bạch lãng bó tay cười. Đúng thế, nên tôi mới bảo bộ da này có vấn đề. Nếu vậy, tấm da chắc chắn là da sói không còn nghi ngờ gì, nhưng màu sắc của tấm da có điểm rất vô lý. Nên tôi cũng không dám phát biểu gì Tôi hỏi Nếu đây không phải da sói thì là da gì? Đầu mày bạch lãng câu chặt, do dự Ở nội mông tôi từng săn nhiều sói như thế Nhưng chưa từng thấy bộ da sói thế này Đúng lúc ấy, chàng trai trẻ luôn đứng im lặng sau lưng đông da Đột nhiên lên tiếng, lạnh tanh, cất lời Da sói, sói tuyết Cậu ta vẫn luôn đứng sau lưng đông ra da từ nãy, không hề lên tiếng. Tôi cũng không để ý. Giờ nhìn sang mới phát hiện, tóc cậu ta rất dài, rối bù, da đen nhẹm. Trông không giống người Hán mà giống người Tây Tạng. Tôi chưa từng gặp cậu ta. Nhìn sang triệu mù, anh ta đưa mắt ra hiệu với tôi. Ý là đây cũng là người trong bãi săn. Xói tuyết! Tôi nói. Không phải... Tôi đã từng tiếp xúc không ít da sói tuyết. Da sói tuyết không trắng thuần mà là màu xám trắng. Cũng không hiếm lạ. Cậu ta lạnh lùng. Anh không hiểu. Người đó thậm chí chẳng còn thèm nhìn tôi một cái. Cậu ta cầm tấm da lên nhưng không xem mà lại tỏ ra thích thú. Với hai lỗ kim châm thẳng hàng ở vùng bụng sói. Tôi hơi bực. Trước mặt bao nhiêu người, ông đây nói chuyện với cậu. Cậu cũng không thèm nhìn vào mặt tôi tưởng mình là đại gia, Đông Gia lại rất nhẹ nhàng với cậu ta. Đợi một lúc thấy cậu ta không có ý nói nữa, liền quay lại hỏi Bạch Lãng: Anh có hiểu về sói tuyết không? sắc mặt Bạch Lãng tái mét. Ông ta do dự. Đông Gia sói tuyết là có thật, nhưng cũng không đúng. Triệu Mù hỏi: Sao lại không đúng? Bạch Lãng lắc đầu. Sói tuyết mà mọi người nói là chỉ sói tây tạng, loài sói này sống ở đường băng tuyết, lông màu trắng xám còn gọi là sói trắng. Nhưng điều này không đúng, da sói trắng thực ra là màu xám chứ không trắng muốt như thế. Thực ra sói tuyết chính hiệu còn được gọi là sói Newfoundland, sống ở vùng cực bắc, chỉ có loài sói bắc cực này mới có lông trắng muốt. Thêm nữa, trên lưng sói đều có một đường kẻ đen. Nhưng chỉ có loài sói Bắc Cực này là không có Chỉ một màu trắng thuần Nói vậy, tấm da sói này chỉ có thể là da sói tuyết Bắc Cực Tôi vẫn còn nghi ngờ Nếu thật sự là da sói tuyết Bắc Cực Sao thợ săn vùng Đại Hưng An lại săn được? Bạch Lãng cười khổ Bởi vậy mới nói chuyện này rất tà đạo Không những thế, vấn đề là đầu thế kỷ 20 Sói Newfoundland đã tuyệt chủng rồi Bây giờ cậu đến Bắc Cực cũng không tìm nổi một con Tấm da đó từ đâu ra? Triệu mù há hốc miệng Thật sự tuyệt chủng rồi Thế da sói ở đâu ra? Bạch Lãng cũng không dám chắc Vậy nên mới nói chuyện này thật kỳ lạ Về lý thì đây không thể là da sói Bắc Cực Nhưng tiểu ca chắc chắn không nhận nhầm Nên tôi cũng không biết rốt cuộc là như thế nào Câu này của Bạch Lãng hơi lạ Dựa vào cái gì mà lời của tên đen nhẹm kia Lại chắc như đinh đóng cột thế Đừng nói cậu ta Đến Phật tổ Như Lai cũng có lúc sai nữa là Nhưng Đông Gia lại rất đồng ý với lời bạch lãng Ông gật đầu Xem ra nó đúng là một con sói tuyết Tôi hơi không phục muốn cãi triệu mù kéo tôi lại Nháy mắt Ra hiệu cho tôi đừng cãi nhau với người ta Tôi đành nén lại Mọi người tán gẫu một lúc, Bạch Lãng và Triệu Mù đều đã đi rồi. Tôi hử mũi định bỏ đi, lại bị Đông Gia giữ lại. Ông hỏi. Tiểu thất, có phải cậu muốn hỏi, lần lên núi này có dẫn cậu theo không? Tôi mở miệng, muốn nói mấy câu nhưng lại không biết phải nói gì. Sau chỉ im lặng gật đầu. Đông Gia im lặng, như phải suy nghĩ một lúc, chậm rãi nói. Lần này, cậu cũng được đi. Tảng đá trong lòng tôi cuối cùng cũng được buông xuống. Tôi kích động đến đỏ cả mặt, ra sức gợt đầu, không nói nên lời nữa. Đông ra như hiểu tấm lòng tôi, ông nhẹ nhẹ thở dài. Tôi biết, bao năm nay, cậu luôn muốn lên núi. Tôi không lên tiếng, tưởng rằng tiếp theo ông ấy sẽ nói lý do không dẫn tôi theo. Không ngờ ông ấy trầm ngâm mãi, cuối cùng lại thốt ra một câu. Lần này là quan đông lão ra cho cậu đi. Quan đông lão ra cho tôi đi. Tôi sững người tại chỗ, không hiểu ý ông là gì. Đông ra xoay người bước vào phòng sách, bảo. Tiểu thất, vào uống với tôi tách trà. Tôi thừa, vâng, theo ông vào phòng sách ngồi. Chương 10 Đông gia thích uống trà, nhất là bích loa xuân. Trà bích loa xuân rất đặc biệt, lá trà mạnh nhỏ, hay được hãm trong tách lớn bằng sứ. Lá trà khi được bỏ vào tách dựng đứng như kỳ hạm, chìm nổi trong nước, sắc trà xanh biếc, mọi thứ hòa quyện. Tôi hớp một ngụm, tìm vài đề tài nhẹ nhàng để tán gỗ khi uống trà, dè dặt lựa tình đoán ý đông gia. Uống trà thực ra là để nói chuyện, luôn luôn phải nói những chuyện rất nặng nề nghiêm trọng. Vì chủ đề quá nặng nề nên mới cần lá trà trong vắt, hương trà vấn vít, hòa tan bầu không khí căng thẳng của cuộc nói chuyện. Năm nay mọi người đều bận rộn, ông chủ càng bận hơn, ai lại rảnh rỗi ngồi uống trà? Đồng Gia uống một ngụm trà thong thẻ hỏi tôi. Tiểu thất, cậu làm ở tiệm bao lâu rồi? Tôi nhậm tính. Đông Gia, khoảng 5 năm rồi ạ. Đông Gia đép một tiếng. Còn nhớ lúc tuyển cậu vào tôi đã hỏi những gì không? Tôi đáp Khi ấy Đông Gia hỏi tôi, quan điểm của tôi về chuyện đi săn như thế nào? Đông Gia gật đầu. Ừ, cậu trả lời thế nào? Tôi. Khi ấy tôi nói, càng là những dân tộc yêu động vật thì càng thích săn. Ví dụ như người Kazakhstan, người Mông Cổ, tộc nghẹt Luân Xuân hay dân tộc Tạng. Tôi cảm thấy người càng thích săn bắn mới càng thấu hiểu việc yêu thương, bảo vệ và tôn trọng các loài động vật. Đông gia gật gù. Cậu nói đúng. Nhiều người nói rằng nên cấm săn bắn, cho phép săn bắn sẽ khiến động vật tuyệt chủng. Cậu nghĩ thế nào? Tôi kích động. Nói vậy là nói vớ vận. Số dân săn bắn của Trung Quốc rất đông. Việc đi săn đã kéo dài hàng nghìn năm rồi, tại sao động vật chưa tuyệt chủng? Ngược lại, bây giờ vừa cấm, động vật lại sắp tuyệt chủng gần hết. Thêm nữa, nói riêng việc cấm săn bắn cũng là tào lao. Tộc ngạc Luân Xuân đời đời làm thợ săn, đã đi săn từ mấy nghìn năm rồi. Trừ đi săn ra, còn lại chẳng biết làm gì, nói cấm một cái là xong. Không đi thì để cả nhà, già trẻ lớn bé, chết đói hết ạ. Đông gia gật đầu. Săn bắn khiến cho động vật tuyệt chủng, điều này không đúng. Ở nước ngoài đều có mùa săn bắn. Đến đúng thời điểm, có điều kiện phù hợp, ai cũng có thể đi săn một cách hợp pháp. Săn bắn cũng phải nộp thuế, nhà nước sẽ dùng khoản này cho việc bảo tồn động vật tốt hơn nữa. Tôi cảm thấy cách này rất hay. Nước ta chỉ biết chặn đứng, không biết khơi thông, lại không lấy kinh phí bảo tồn động vật, như thế là không nên. Thợ săn chúng ta cũng có đạo đức nghề nghiệp, có tôn quy của tổ nghề truyền lại. Chưa đến mùa săn chưa lên núi, ra tay ở giữa tránh hai bên, thú vật mang thai không được bắn, con non chưa lớn phải tha ngay, trong một ổ thú chừa thú mẹ. Những lời này thực ra đều có lý của chúng cả. Dạo này tôi đang đọc một quyển sách bàn về việc săn bắn của nghe, sách nói cách đi săn như thế có lợi cho sự phát triển của quần thể động vật. Cậu bảo, có phải cũng tương tự với đạo lý này không? Tôi đáp, quá chuẩn, trong nước có rất nhiều chuyên gia, giáo sư chẳng hiểu cái gì, chỉ hô hèo một cách mù quán. Dù người nghe làm việc không thỏa đáng lắm, nhưng vẫn coi như có tầm nhìn với việc săn bắn. Tôi nói những điều này, đương nhiên cũng có ý hùa theo đông ra, nhưng vẫn có lập trường nhất định. Nhiều người không hiểu hết nghề này, họ ra một tí là kêu động vật tuyệt chủng vì bị săn bắt, thợ săn rồi sẽ chết thảm. Chắc chắn là liên thiên Họ cũng không biết động não mà nghĩ xem Thợ săn có mặt trên toàn thế giới Từ các nước châu Mỹ, châu Âu đến châu Phi Tất cả đều cho phép săn bắn Ngay như Trung Quốc cũng đã có truyền thống săn bắn từ xưa Tại sao khi các nước châu Mỹ, châu Âu, châu Phi và Trung Quốc cổ đại cho phép săn bắn Động vật vẫn sinh trưởng tốt Ngược lại, từ sau khi cấm săn bắn vào thời cận đại Nhiều loài thú ở Trung Quốc lại dần bị tuyệt chủng. Thì thoảng, rảnh rỗi tôi cũng hay thảo luận với mấy người đám triệu mù vì sao những năm gần đây số lượng các loài động vật đều giảm mạnh, thậm chí còn tuyệt chủng. Họ phân tích một lúc, có vài nguyên nhân chính. Đầu tiên là khai khẩn theo quy mô lớn, đốt rừng khai hoang, lấp biển trồng ruộng. Môi trường sống của động vật bị phá hủy trên diện rộng, chúng mất nhà không có nơi nấu thân rừng già đông bắc bị chặt phá quá mức việc tranh thả gia súc gây ảnh hưởng đến thảo nguyên rừng và thảo nguyên dần biến mất bãi bùn đầm lầy bị lấp kín môi trường sống bị ảnh hưởng không có thức ăn không có nơi ở mới chính điều này gây ra sự biến mất của một lượng lớn thú rừng như hoẵng nai sừng tấm gấu chó hươu đỏ vân vân Thứ hai là việc sử dụng thuốc trừ sâu trên quy mô lớn. Thuốc trừ sâu độc hại khiến chim chóc chúng độc chết. Nhiều người chưa từng nghĩ thuốc trừ sâu mới là sát thủ hàng đầu của chim chóc. Việc lạm dụng, sử dụng tràn lan thuốc trừ sâu gây nên cái chết tập thể của loài chim trên diện rộng. Thậm chí, vào thời điểm gieo hạt đầu xuân, có nông dân còn quen đặt một bát gạo ngâm thuốc sâu ở đầu ruộng. Đề phòng chim chóc đến mổ hạt. Hôm sau, xung quanh cái bát toàn là chim chết nằm ngộn ngang. Tiếp nữa là ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu, ô nhiễm chất thải hóa học, gây nên cái chết cho rất nhiều loài động vật, đặc biệt là các sinh vật sống dưới nước, đồng thời gây ra các hiện tượng biến đổi kỳ lạ. Nếu hỏi việc săn bắn có làm giảm số lượng động vật không? Chắc chắn là có. Bọn tôi phải thừa nhận điều này. Rất nhiều thợ săn thất đức, đặt mồi nhử tẩm độc trên diện rộng, mồi độc đơn giản dễ làm, vô cùng phổ biến. Thậm chí có rất nhiều lão già sáng ra chăn dê, vừa đi đường vừa đặt mồi độc, đợi đến xế chiều về nhà, lại đi nhặt chim thú chết vì thuốc. Họ sẽ không ăn những con thú chết vì thuốc trừ sâu mà bán cho mấy kẻ buôn bán thịt động vật hoang dã. Sau đó lén chuyển đến những tiệm ăn lớn nhỏ ở khắp nơi trong nước. Mồi độc có loại dành cho chim, cũng có loại dành cho cáo, cho sói. Đơn giản dễ làm, mức độ sát thương cực lớn. Độc chim là gạo ngâm trong thuốc sâu, cực độc. Sau khi hong khô, rại dọc đường nhỏ, chim ngói, vân vân, ăn vào chết ngay. Độc cáo là táo đỏ bỏ hẹt, nhét viên thuốc độc trong lõi, Xung quanh đặt thêm vài quả táo ngon Tính cảnh giác của cáo rất keo Nên phải làm vậy mới lừa được chúng Độc sói phức tạp nhất Phải dùng mỡ bò, dê, gà rán lấy mỡ Dùng dầu mỡ ấy bọc mồi độc Gọi là hương nhĩ Sói rất dễ bị dụ Còn có thợ săn bất lương Răng bẫy dây thép khắp núi rừng Kiểu làm ăn thất đức này ít vốn Chỉ cần một đoạn dây thép Dài khoảng 2 mét là được Bẫy dây thép chuyên dùng để giết thú lớn như hộ, báo, sói, lợn rừng. Hễ thú dính phải bẫy là không thể vùng ra được. Càng vùng vẫy càng siết chặt. Cuối cùng bị ghim đến chết. Bắt chim thì chỉ cần đặt thêm ngọn đèn mỏ trên đỉnh núi, dựng lưới bắt chim. Lưới dài 230m mét, rộng 56m mét, được kết lại từ những sợi thừng mạnh. Giống như lưới đánh cá. Bên trên là những mắt lưới lớn, chim bị ánh đèn mỏ hấp dẫn lao thẳng đầu vào lưới rồi chết ở đó. Vào mùa chim di cư, tấm lưới bắt chim lớn như thế phải bắt được mấy trăm con trong một đêm, có khi còn bắt được kẻ thiên nghe. Còn có người dùng máy kích điện cường độ keo giữa lòng sông, sau lưng đeo một bình ác quy có cường độ dòng điện keo, buộc dây dẫn vào một cái gậy gỗ. Lấy gậy gỗ có điện đi kích cá, là cá, là tôm hay là cua cũng chết sạch. Những hành vi đánh bắt, săn trộm bất hợp pháp này đã gây ra cái chết của thú rừng, thậm chí dẫn đến sự tuyệt chủng của một số loài động vật. Không chỉ nên bị lên án mà còn phải kiên quyết ngăn chặn, thậm chí tống thẳng mấy tên săn bắt trộm vào tù. Đáng sợ hơn nữa là những hành vi săn trộm theo quy mô lớn, ví dụ như tàn sát linh dương ở khẽ khẻ Tây Lý, việc kèn quét linh dương Srebowski bằng súng ở biên giới Trung Mông, việc săn hổ Đông Bắc ở dãy đại Hưng An, hay săn trộm voi ở Tây Sông Bạn Nẹp. Những việc này vi phạm pháp luật rõ rành rành. Mấy kẻ này nếu bị bắt có lẽ nên bị xử tử, hết đường chối cãi. Thế nhưng, tôi cũng phải nói một câu công bằng ở đây. Thợ săn chân chính không thèm làm mấy việc này. Nghề đi săn không phải là chỉ săn và giết động vật, mà nó còn là sự tôn trọng dành cho chúng, là sở thích theo đuổi khoái cảm của những chuyến buôn ba trong rừng sâu và cuộc đối đầu kem go với dã thú. Người thích đi săn đều là người yêu thương động vật chân thành. Họ không theo đuổi sự giết chóc, mà đi tìm cảm giác của cỏ dại. Giữa rừng rậm nguyên thủy Ở đây Cũng phải nói một câu với những kẻ vờ Bảo vệ động vật Săn trộm là chuỗi công nghiệp tiền bận Chỉ cần khống chế được một mắt xích Trong đó thì chuỗi công nghiệp này Cũng hết cách quay vòng Dù không thể bắt bọn săn trộm Chịu trách nhiệm trước pháp luật Nhưng có thể khống chế bản thân Không mua ra thú Không có người mua Bọn săn trộm sẽ không giết linh dương Tây Tạng nữa Rất nhiều người, mặc kẻ một tấm da thú, vênh mặt trợn mắt lên chửi mắng thợ săn. Định lừa ai? Đông gia nói tiếp. Tiểu thất, lần đầu cậu theo tôi lên núi, tôi vẫn phải dặn dò cậu những quy tắc khi thợ săn lên núi. Tôi... Đông gia nói đi ạ, tôi nghe đây. Đông gia nghiêm túc. Săn bắn là bát cơm của chúng ta. Tổ sư gia ban cho bát cơm này, chúng ta phải bưng cẩn thận. Thời đại bây giờ... Xã hội không coi chúng ta ra gì, rất nhiều người lên án mắng chửi, thế nhưng tự chúng ta không được coi thường bát cơm trong tay. Nghề săn bắn này của chúng ta cũng là một môn kỹ nghệ, có quy tắc, có đạo lý. Săn bắn chính là môn kỹ nghệ cổ nhất trên thế giới. Kể từ khi xuất hiện trên trái đất, con người đã bắt đầu săn bắn. Nếu không đi săn, vật săn sẽ ăn thịt người. Vậy nên con người phải đi săn và phải ra tay dứt khoét Vậy nên việc chúng ta đi săn Cũng giống như thợ mộc, thợ gạch, họa sĩ Đều là một môn kỹ nghệ, chẳng có gì phải hổ thẹn Tôi hỏi cậu, động vật trên núi cao, rừng sâu có nhiều không? Tất nhiên là nhiều ạ Trên núi thứ gì không có Hưu nước, hoãng, thỏ rừng, gà gô Muốn gì có đó không thiếu những thứ hay ho. Tuy nhiên, nơi rừng sâu núi cao cũng nguy hiểm. Chó rừng, hổ, báo, gấu, lợn rừng, ong độc, ma núi, rắn hoa cỏ. Những thứ này không phải để chơi, gặp phải là đổ máu, thậm chí còn mất mạng. Chúng ta đi săn thực ra là đang đánh cược tính mạng vô cùng nguy hiểm. Đi một bước là để lại một vết máu. Vậy nên thợ săn lên núi cũng có quy tắc Nếu tuân thủ, sơn thần lão ra mới thưởng cho bát cơm này, không bỏ mạng trên núi. Trên núi nhiều thú săn, nhiều nguy hiểm, càng phải làm việc theo khuôn phép. Nếu nói về quy tắc đi săn của chúng ta, thì nhiều vô cùng tận. Chúng ta chú trọng bái núi, kính lão, tôn trời, kính đất, trọng nước, thân vật, 7 thứ săn được, 8 thứ tránh săn, thợ săn lên núi dù là săn bắn, thuộc da, cắt nhung hưu, Đào xâm, hái mộc nhĩ đều có quy định, cách thức, cấm kỵ riêng biệt. Những việc này cậu cũng không cần phải hiểu vội, có thể học từ từ, nhưng ở trên núi buộc phải tuân theo, không được tự làm theo ý mình. Ngoài ra, thợ săn nào cũng có một lĩnh vực riêng, ai có địa bàn của người ấy, cậu không được vượt qua, càng không được ganh đua với người khác. Cậu thuộc lĩnh vực nào, săn gì, Có thể đi đâu, không thể đi đâu. Thứ tự sắp xếp đều phải thật rõ ràng. Nghề thợ săn của chúng ta cũng phân ra nhiều lĩnh vực nhỏ. Có người bắt rắn, có người tóm ưng, có người bắn hộ, có người săn gấu, có người đào xâm. Ai làm việc của người đó, không can thiệp vào việc của nhau. Công cụ đi săn cũng không giống nhau. Có người thích dùng súng, có người muốn dùng tên, có người lại đam mê đặt bẫy. Có người thích đan lưới, cũng có người thích bao vây đi săn ồn ào. Đây là tự do cá nhân, cứ kệ họ, chúng ta không quản được. Tiểu thất à, dù sao cậu cũng phải nhớ, quy tắc mấy nghìn năm có thể truyền đến hôm nay chắc chắn có đạo lý của nó. Nếu cậu thấy không thỏa đáng, vậy là cậu chưa hiểu. Chỉ một câu thôi, ai phá vỡ quy tắc, ắt không rời khỏi núi được. Đông gia nói một mạch nhiều như vậy. Có chỗ tôi hiểu, cũng có chỗ hoàn toàn chẳng hiểu gì, nhưng tôi vẫn chăm chú nghe. Đông Gia nói một hồi, thấy hơi mệt, ông khoát tay từ từ nằm xuống. Đấy, nói thế thôi, những điều này cậu cứ từ từ học rồi làm theo là hiểu hết. Tôi đáp, dạ, đang toan rời đi. Đông Gia lại hỏi, người nhà cậu vẫn khỏe chứ? Tôi đáp, khỏe, khỏe ạ. Nhờ phúc của Đông Gia, mọi người đều rất khỏe. Tôi vừa trả lời, vừa chào Đông Gia, lùi ra ngoài. Ngay trước khi tôi bước ra khỏi cửa, Đông Gia ở phía sau đột nhiên nói với Gia. Tiểu thất, cậu phải nhớ rõ, làm người giống như đi săn, người đánh cậu càng đau, càng thật lòng muốn tốt cho cậu. Tôi xứng người, quay lại muốn hỏi ông có ý gì. Lại thấy ông ấy khép mắt nằm trên ghế mây Bước ra khỏi cửa Tôi lau lớp mồ hôi lấm tấm trên chén Cả chặng đường đều suy nghĩ xem Câu cuối của Đông Gia rốt cuộc có ý gì chương 11 Lần này được theo Đông Gia lên núi đi săn Tôi thực sự rất vui Dù khi còn nhỏ có ở trên núi một thời gian, nhưng đa phần toàn ở trong căn nhà nhỏ ngang sườn núi, dương mắt ngắm da thú treo trên tường. Chỉ có một lần vào đêm trước Trung thu, ông ngoại đưa tôi lên núi lấy hạt thông, làm khách cạn sơn một lần. Khách cạn sơn là gì? Ở vùng rừng núi Đông Bắc, người ta gọi việc lên núi đào sâm, hái thuốc, lấy hạt thông, đi săn, vân vân là cạn sơn. Người đi cạn sơn được gọi là khách cạn sơn. Khách cạn sơn cũng có đội nhóm, có người dẫn đầu, cũng phải bái núi, kính núi, cúng tế, vái thần, có những quy tắc vô cùng ngặt nghèo. Những quy tắc ấy như thế nào tôi đã quên từ lâu. Chỉ nhớ chúng tôi lấy được rất nhiều hạt thông, quả thông nặng trĩu, chất thành kẻ đống có ngọn. Quả thông rất giống quả dứa, Bên ngoài là hàng lớp lá, vừa cứng vừa nhọn. Bẻ chỗ lá cứng đi, có thể thấy một bọc hạt thông nhỏ như hạt đậu xanh. Hạt thông rất quý, có thể ép lấy dầu, cũng có thể ăn sống, rất giàu dinh dưỡng. Hạt thông cũng khó tìm. 50 cân quả, cùng lắm là lấy được 5 cân hạt thôi. Năm 1970, các trạm thu mua bắt đầu mua hạt thông số lượng lớn. Tám hào một cân. Đừng tưởng vậy là rẻ. Khi ấy là 30 năm trước đấy. Hồi đó, tám hào giá trị như thế nào? Tôi lấy một ví dụ. Năm 70, các nhà hàng lớn vẫn bán lẻ rượu Mao Đài. Rượu Mao Đài khi ấy, tám hào một lạng, 100ml. Một bình rượu đóng gói đẹp đẽ cũng chỉ 8 tệ. Hai tháng trước trung thu, quả thông chín, Lơ lửng treo trên cành cây nặng chiếu Rất nhiều người đã giả ốm Xin nghỉ ốm trong 2 tháng này Để lên núi lấy hạt thông 2 tháng thôi mà kiếm được cả nhìn tệ Thử tính xem Một lần đi lấy hạt thông Có thể đổi được bao nhiêu cân rượu Mao đài Cũng vì lý do này Mà hạt thông phía bên ngoài núi Đã bị hái hết từ lâu Muốn hái hạt thông Phải băng qua những ngọn núi vòng ngoài vào sâu bên trong. Núi sâu nhiều rẽ thú, đặc biệt là sói. Khách kẻn sơn đi theo từng nhóm, lưng đeo súng săn hô hào quét lũ chó săn mới có thể tiến về phía trước. Quẻ thông mọc tít tận ngọn cây thông đỏ thường phải keo đến 3-4 mét. Thân cây thẳng đứng, trơn tuột, phải dùng một loại mốc trèo cây đặc biệt. Hai tay ôm lấy thân cây to như ống nước, từ từ trèo lên ngọn cây. Sau đó, lấy gậy gỗ đập quả thông rụng xuống. Thông đỏ rất trơn, người viện trên cây thường trượt chân cái là ngã rơi thẳng xuống đất. Có người ngã từ cành cây keo 2-3 mét xuống, toàn thân vỡ nét. Có gom cũng không gom được toàn thây. Ông ngoại bảo, đây chưa phải là điều đáng sợ nhất. Khi ông đi hái hạt thông, không chỉ thấy rắn lớn, Linh chi, hầu thủ, một loại nấm, được gọi là bát đại tiên chân. Nấm hầu thủ mọc thành đuôi trên thân cây, ở đầu cành bên này trông thấy một cây nấm, phía đối diện chắc chắn sẽ còn một cây nữa. Mà còn thi thoảng thấy được xác người vắt trên cây. Không biết tại sao, trong số người đi lấy hạt thông hàng năm, năm nào cũng có những người chết trên cây một cách khó hiểu thi thể vắt ngang cành cây không cách nào lấy xuống được lâu dần thi thể bị gió hong khô thành cờ người gió vừa nổi là kêu vù vù có lúc đi dưới tán cây một bộ xương khô rơi từ trên xuống ập lên người khiến họ sợ gần chết cứ nhắc đến chuyện này là tôi dựng hết kẻ tóc gáy mỗi lần đi dưới tán thông tôi đều lấm lét nhìn lên Thông cổ thụ to bằng kẻ nửa gian nhè Ngẫn đầu không nhìn thấy ngọn Tôi mãi vẫn không hiểu được Những người đó tại sao lại chết trên ngọn cây cao vút Bị rắn độc cắn chết Bị người khét hại Hay bị tiểu quỷ xét chết Tôi hỏi ông ngoại Ông lại bịt chặt miệng tôi Nghiêm túc dặn dò Những điều cấm kỵ trên núi Không thể đoán bừa Cũng không thể tùy tiện nghe ngóng Nếu phạm vào điều cấm Sẽ không xuống núi được nữa Buổi tối Chúng tôi dựng một cái lán nhỏ Trên núi có gỗ Cưa vài gốc cây to bằng cánh tay Dài khoảng 2 mét Đặt trên đất Lót cỏ khô rồi trùm ghe chạy giường lên Là có chỗ ngủ Ngoài tròi đốt một đống lửa Người lớn ngồi quanh đống lửa Nhỏ tiếng chuyện trò Thay nhau ghét đêm Nửa đêm tỉnh dậy đi tiểu, nhìn ra ngoài, một đôi mắt sói xanh biếc lập lờ trong bóng tối, chậm chậm di chuyển khắp nơi. Trong khung cảnh vừa lãng mạn vừa ấm ép ấy, bầy sói vây lấy lén, chu dài suốt đêm. quá nửa đêm, tôi đột nhiên tỉnh dậy, trong đầu trống rỗng, nhìn ra bên ngoài thấy ánh trăng như nước, vắt ngang cành cây. Sáng trong như phủ xuống một lớp xương Người bên cạnh đã ngủ say Đóng lửa kêu lách tách Không khí vương mùi đất hòa cùng hương gỗ thông nhẹ nhạt Quay đầu lại Tôi thấy có một con trồn toàn thân trắng như tuyết Đang ngồi trên một chạc cây trước mặt tôi Nó to bằng một con chó Ngồi trên cây Mắt không rời ánh trăng Tôi nghe người ta kể Trồn càng già Lông càng trắng, trồn già sắp thành tinh còn có thể bái lại ánh trăng. Nhưng nó không bái trăng, mà chỉ ngồi đó, nhìn trăng không rời. Bao nhiêu năm đã qua, bây giờ tôi nhắm mắt vẫn có thể nhớ lại khung cảnh khi ấy. Bầu trời thăm thẳm xanh thẫm, một mảnh trăng cong, ánh trăng lọt xuống tròi, chiếu vào người tôi từng chút một. Xa xa là rừng già tĩnh lặng. Thi thoảng vang lên tiếng sói tru xa xôi Cây bạch dương và gỗ thông tỏa hương thơm thoang thoảng xung quanh Một con trồn trắng trông đầy ưu tư Lặng lẽ ngồi trên cành cây Bình thản ngắm ánh trăng Ánh mắt của nó chất chứa nỗi niềm Hơi thê lương Thỉnh thoảng còn mang chút buồn thương Ánh mắt của nó khiến tôi rất buồn Nó đã già lắm rồi Trong đêm vắng tịch mịch thế này, nó đang nhớ lại điều gì? Thật đấy, khi ấy tôi còn nhỏ, nhưng vẫn bị ánh mắt của nó làm cho cảm động. Cảm giác bi thương khó hiểu lướt qua đáy lòng tôi, khiến tôi mãi vẫn đau đớn khôn nguôi. Sau đó tôi không nhớ rõ nữa, chỉ mơ hồ nhớ được. Sau khi về nhà, tôi đột nhiên bị ốm, rồi được đưa khỏi núi ngay trong đêm, từ đó chưa từng quay lại. Sau đó nữa, mỗi lần tôi hỏi mẹ chuyện này, bà đều ấp úng muốn nói lại thôi. Thậm chí còn tức giận mắng cho tôi một trận. Vậy nên tôi vẫn chẳng nhớ được năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhiều đêm lòng tôi buồn bực, miệng ngậm điếu thuốc ngồi trên sân thượng. Nhìn sắc trời xanh thẫm dần biến thành xanh đen, biến thành trắng xám rồi biến thành hồng trắng tôi hồi tưởng lại câu chuyện trên núi khi ấy trong rừng oi nồng không khí ẩm ướt bụi cây rậm rạp những chùm nho rừng quấn chặt lấy nhau vị đắng chết của hạnh nhân phảng phất khắp rừng mùi gỗ thông cháy hòa với mùi lẽ mục đôi mắt sói xanh biếc, một con trồn trắng buồn bã trông trăng về sau chẳng có về sau nữa Những chuyện về sau tôi chẳng nhớ chút nào. Năm ấy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tôi không biết. Có lẽ việc tôi nóng lòng muốn lên núi cũng là vì có một cảm giác phức tạp như thế xen lẫn trong đó. Vài ngày trước khi xuất phát, tôi nghiến răng nghiến lợi gọi cho khổng lão bát. Tên khốn này giới thiệu một kẻ chẳng đáng tin cậy đến. Tí nữa là đã hủy hoại thanh danh một đời của ông đây. Tên nhãi này như đã có linh cảm, gọi kiểu gì cũng không bắt máy, cuối cùng còn tắt máy luôn. Ai ngờ được, ngay trước khi tôi lên tàu lại bất ngờ nhận được một tin nhắn của khổng lão bát. Anh đây đang câu ké ở đảo Hải Nam, có gì cần anh giúp? Tôi đã hết bực từ lâu, bèn nhắn lại cho cậu ta một cái tin, bảo là anh đây sắp đi Đại Hưng An bắt hộ rồi. Cho cậu thời gian tự thu xếp, khi nào tôi về mau chóng mà đến tạ tội. Cần mời khách thì mời, cần trích máu thì trích, nếu không cứ ngồi chờ bị thiến nhé. Tin nhắn vừa gửi đi, khổng lão bát lập tức gọi tới, giọng điệu nghiêm trọng đến bất thường, vào thẳng đề. Tiểu thất, thằng nhãi cậu nghe đây cho tôi, tuyệt đối đừng... Bạch lãng đưa mắt ra hiệu với tôi. Ý là bây giờ người đông phức tạp, tôi cứ cúp điện thoại trước, lên tàu rồi nói sau. Vừa tắt máy, điện thoại tôi tinh một tiếng, lại nhận được tin nhắn của cậu ta. Tuyệt đối đừng... Đọc được mấy chữ, màn hình điện thoại lé lên một cái rồi tắt ngóm. Hết pin rồi. Nhớ lại thì, mấy ngày nay hèo hứng quá nên quên sạc pin điện thoại. Nhưng lần này bọn tôi lên núi chắc cũng chẳng có tín hiệu, không cần dùng đến điện thoại, nên tôi tiện tay nhét vào túi hành lý. Nghĩ chắc cái tên khổng lão bát này cũng chẳng có chuyện tốt đẹp gì, không chừng còn định nói. Tuyệt đối đừng quên mua cho anh em một bình rượu pín hộ, mấy lời vớ vẩn kiểu thế. Tên chết dẫm này rước cho tôi một đống phiền toái. Còn muốn uống rượu pín hộ, đi mà uống nước đái hộ. Chuyến này có tất cả sáu người đi Đại Hưng An, Đông Gia, Bạch Lãng, Triệu Mù, tôi, một người tên là Tiểu Sơn Tự và tên tóc tai dối bù kia nữa. Bọn tôi ngồi tàu hỏa đến ra cách Đạt Kỳ, thủ phụ của Đại Hưng An trước, rồi sẽ vào núi từ đó. Vì tàu hỏa và máy bay kiểm tra rất nghiêm ngặt, chỉ có thể mang một số đồ trang bị đặc thù, hàng cấm như súng săn chắc chắn không được mang lên tàu, phải đợi đến ra cách đạt kỳ mua. Bây giờ là cuối tháng 8, đang là mùa du lịch ở Đại Hưng An, nên bọn tôi ăn mặc như khách du lịch. Để tiện nói chuyện, bọn tôi bao trọn ba khoang giường nằm, tôi và Triệu Mù một khoang, Đông Gia và Bạch Lãng, Tiểu Sơn Tử một khoang, tên nhóc thắt bím kia ở một khoang. Dù đang mùa du lịch, Tàu cũng không đông khách, sắp đến nơi mới có vài người lục tục lên. Tay họ xách túi ni lông kêu len keng. Bên trong toàn nhị oai đầu. Ngồi tàu lâu như thế, vừa ngồi trên giường ngắm cảnh, vừa nhâm nhi chút rượu, tán gẫu chuyện đời không hề tệ chút nào. Tôi nhìn triệu mù, cái tên yêu rượu như mạng sống, sau lần này không nhớ mà mang ít rượu đi. Triệu mù cười gian ché với tôi, Bày ra dáng vẻ ông đây đã chuẩn bị từ lâu rồi, không phải lo. Chưa được bao lâu, nhân viên trên tàu cầm một quyển sổ tới. Những du khách vừa đem rượu lên xe đều phải đăng ký thông tin, để phòng trường hợp gây rối loạn sau khi say. Nhân viên trên tàu vừa đi, triệu mù sờ hai bên ống quần, lôi bốn bình nhị oai đầu ra ném lên giường, cười hì hì với tôi. Tên này đúng là keo thủ Tàu lao như bay giữa biển rừng mênh mông, qua sơn hải quen, đất vàng dần biến thành đất đen. Rừng bạch dương trắng, rừng thông, lá thông rụng càng lúc càng nhiều, càng lúc càng dày. Xa xa là những ngọn núi nhỏ lấp ló, mây trắng lững lờ trôi. Đánh tầm mắt ra xa là vô cùng vô tận. Ngắm một lúc, càng ngắm càng buồn ngủ. Tôi quyết định nằm luôn trên giường đánh một giấc, ngủ đến lúc trời tối mịt cũng không biết đã đến đâu rồi. Trong lúc mơ màng, tôi nghe thấy có tiếng người gọi tôi. "Tiểu Thất, Tiểu Thất." Tôi ậm ừ đáp lại một tiếng, xoay người định ngủ tiếp, lập tức bị người kia lôi tụt chăn ra. Tôi cáu tít ngồi bật dậy, đang muốn chửi thì thấy bản mặt hèn hạ của Triệu Mù. Tiếp theo, ngửi thấy mùi nước sốt và mùi rượu rất nồng. Triệu mù cười đê tiện. Tiểu thất, làm hai bình! Tôi lật người xuống. Chơi! Rồi lại hỏi anh ta. Nhân viên tàu liệu có bắt đăng ký không? Triệu mù nói. Anh ta không biết đi đâu đánh một giấc từ lâu rồi. Mấy người đông ra đi ăn cơm chỗ khoang ăn uống rồi. Chúng ta cũng tự làm tí. Vậy chắc chắn phải làm. Trong lúc nói chuyện, mấy người nhóm đông ra đã quay lại. Triệu mù nháy mắt với tôi, bảo bên này bí bách quá, định sang khoang ghế cứng uống rượu. Trước khi đi, Bạch Lãng dặn Triệu mù để ý tôi. Trên tàu đừng để bị trộm cắp. Chương 12 Tôi giật mình. Ban ngày ban mặt mà cũng có người dám ăn cướp trên tàu hỏa. Triệu mù nháy mắt với tôi, ý bảo tôi đừng nhiều lời. Bọn tôi đi đến khoen ghế cứng, chọn vị trí ngồi cạnh cửa sổ. Tôi vừa mới ngủ dậy, vẫn thấy hơi nặng đầu. Tàu dừng lại ở một ghe nhỏ. Tên các trẹm ghe suốt dọc đường mang đậm đặc trưng rừng núi. Gì mà Tùng Thụ Lâm, Thái Dương Câu, Lâm Hải, Kính Tùng. Quay sang nhìn, ngoài cửa sổ là những hàng thông non, rắn rọi, thẳng tắp. Triệu mù nheo nheo mắt. Đại Hưng An vào đông sớm, giờ đã là thu rồi. Vùng núi này có tuyết rơi từ tháng 9, tháng 10. Tuyết phủ kín đường núi, người bên ngoài không thể vào được. Những hôm trời đổ tuyết, chẳng có việc gì làm. Mọi người dắt chó lên núi đi săn hết. Anh ta xé thịt gà nướng. Cắn mở nắp bình rượu trắng ra, mỗi người một ngụm, bắt đầu nhậu. Rượu này mạnh, nóng bừng bừng như dầu hỏa đổ vào ruột. Trông ra da ngoài, dường như ngoài kia đã răng một lớp xương trắng mờ mờ ảo ảo. Nhân lúc đang có men rượu, tôi hỏi triệu mù. Lời bạch lãng vừa rồi có ý gì? Trên tàu hỏa sao lại có trộm cướp? Triệu mù khinh miệt. <cười> bạch lãng à? Ông ta có tí không bình thường. Dùng ngôn ngữ hiện đại mà nói, chính là cái mà mắc chứng sợ tàu hỏa gì đó. Ông ta từng đánh nhau với người nghe trên tàu, nên cứ lên tàu là lo lắng căng thẳng. Nói thật, ông ta không đi cướp của người ta đã là tốt lắm rồi. Tôi không nhịn được cười lớn, trông bạch lãng không sợ trời, không sợ đất, thế mà sợ ngồi tàu hỏa. Triệu mù nghiêm túc. Cũng không nói vậy được, ai lại chẳng sợ một thứ gì đó. Con người cứ vào điện Diêm Vương đi một vòng là biết sợ ngay. Tôi hỏi anh ta, sao Bạch Lãng lại đánh nhau với người nghe? Triệu mù dép. tôi cũng chỉ nghe người ta kể lại thôi, chuyện qua lâu rồi. Khi ấy vừa khai thông tuyến tàu hỏa từ Bắc Kinh đến Moscow, ông ấy với đám người nghe đánh nhau to, chết không ít người. Tôi, tại sao thế? Trên tàu hỏa cũng đánh nhau được sao? Không ai quản à? Anh ta khoét khoét tay, nhấp một ngụm rượu trắng, cay đến nhe răng trợn mắt. Cậu không biết, chuyến tàu đó là tuyến chuyên chợ quốc tế, không có cảnh sát. Cảnh sát Trung Quốc đi theo tàu đến biên giới nước Nga cũng buộc phải xuống. Phía Nga cũng không cử cảnh sát lên tàu. Trên tàu đến một cảnh sát trật tự cũng không có. Phải chạy 7-8 ngày nữa mới đến điểm dừng Không cần phải nói trên tàu loạn đến mức nào trốn vé, cò mồi, người nghe, tội phạm cướp súng, thể loại quái quỷ gì cũng có. Nhưng đám người kia đều là người Trung Quốc, chưa nghe nói bọn nghe làm nghề này. Không hiểu sao Bạch Lãng lại đánh nhau với bọn nghe nhỉ? Tôi buột miệng. Anh đừng có cố chấp, liệu có phải là Bạch Lãng đi cướp của mấy tên nghe? Triệu Mù vỗ đùi. Ôi trời, đừng bảo thế chứ. Lão khốn Bạch Lãng cũng có khả năng làm thế thật Tôi nhận cơ hội Tôi nghe nói trước đây Bạch Lãng là kiếm khách Tây Bắc Thật à? Triệu Mù biểu môi Gì? Kiếm khách Tây Bắc? Kiếm khách cái ấy Tôi hơi nghi ngờ Ông ta thực sự không phải à? Triệu Mù khẳng định Không Tôi lại hỏi anh ta Thế ông ta làm gì? Triệu Mù nói Ông ta á, trước đây đúng là có săn trộm ở biên giới Trung Mông, săn linh dương Brzezwaski. Loài ấy da quý, thịt ngon, toàn xuất khẩu thẳng ra nước ngoài. Thời kỳ ba năm thiên tai, nhân dân không có thịt để ăn, bộ đội cũng đến đó, lấy súng tiểu liên săn, có điều... Tôi hỏi anh ta, có điều gì? Triệu mù bảo, cậu xem... Loài linh dương Brzezwaski này chạy nhanh như gió, chỉ có thể chọn nơi vây bắn hoặc vừa lái xe đuổi theo vừa bắn, nhưng bắn kiểu gì cũng đều phải dùng súng. Linh dương trên thảo nguyên Mông Cổ đã bị săn gần hết từ lâu rồi, cũng chỉ có biên giới Trung-Mông, Trung-Nga mới có loài này. Nếu cậu dám nổ súng ở nơi đó thì không phải là chán sống rồi à? Đây là sự thật. Đừng nói đến việc chơi súng đạn ở biên giới, nếu có người dám sách súng đi qua đi lại thôi, đã có thể bị bộ đội biên phòng cho ngay một phát đạn. Bạch Lãng sao có thể săn Linh Dương ở đó được? Tôi dò hỏi Triệu Mù. Tôi nghe nói Bạch Lãng thất thủ trong một lần đi săn, bị đàn sói bao vây, sau đó được Đông Gia cứu nên mới đến chỗ chúng ta. Triệu Mù hừ lạnh một tiếng, không đáp lời. Tôi hỏi kỹ Cũng là dạ à? Triệu mù buồn bực nói một câu Với tài nghệ của bạch lãng đàn sói vây được ông ta e là vẫn chưa ra đời Tôi càng lúc càng thấy mờ mịt Sao tôi càng ngày càng thấy loạn thế? Những việc này rốt cuộc là thế nào? Triệu mù vỗ vai tôi en ủi Tiểu thất Chuyện ở đây của chúng ta không nói rõ được Cậu không biết thực ra cũng tốt Càng biết nhiều càng phiền Ài. Anh ta túm lấy bình rượu Tu ưng ực Càng nghe càng thấy khó ở Tôi nảy ra một cách Vừa nói lái sang chuyện khác Vừa chuốt say anh ta Thấy anh ta uống đã kha khá Cũng đến độ rồi Tôi liền rằng lấy bình rượu Bắt anh ta phải nói rõ ràng Nếu không đừng nói đến rượu cả nước tiểu cũng không có mà uống triệu mù than thở chuyện bên trong thực sự rất loạn làm ăn vớ vẩn là chuyến này đi nộp mạng như chơi đấy anh ta đòi lại bình rượu lại uống một ngụm ngắt quãng phân tích cho tôi tại sao chuyến này lại nộp mạng anh ta nói cậu nghĩ xem từ trước tới nay người của bãi săn xảy ra chuyện ở đại hưng an đông gia cho ai đi xử lý Tôi hỏi, ai? Triệu mù vỗ đùi, tôi, còn cả mấy người lão mã nữa, mấy chuyện như thế này, tại sao có thể đến phiên bạch lãng ra tay? Tôi hỏi, liệu có phải đông ra thấy bạch lãng nhàn rỗi buồn chán nên cho ông ta đi tí cho vui? Triệu mù ném cho tôi một cái nhìn khinh bị, tôi bảo này, tiểu thất, cậu thực sự mất não rồi à, mẹ nó, bạch lãng làm cái gì chứ? Sao ông ta có thể làm mấy việc như vào núi tìm người được? Tôi bị anh ta mắng tới ù ù cạc cạc, cũng hơi không phục. Sao ông ta thì không được đi? Triệu mù Ôi trời, cậu ngu thật luôn đấy à? Bạch Lãng làm cái gì? Săn linh dương ở Thảo Nguyên, sa mạc, đàn linh dương, đàn sói. Những chuyện này và Đại Hưng An hoàn toàn là hai vấn đề hoàn toàn khác nhau. Có thể săn sói ở xe mạc Gobi, chưa chắc đã săn được gấu ở Đại Hưng An. Chỉ với chút bản lĩnh săn linh dương của ông ta, còn không biết là có lạc đường không? Tôi cũng vỗ đầu. Phải, phải, phải, tôi sau đến cái này cũng quên. Đông ra đúng thật là hồ đồ rồi, sao lại cử ông ta đi thế? Triệu mù hừ lạnh một tiếng, chẳng nói chẳng rằng. Tôi lại nghĩ đến một vấn đề. Ê, mù, vậy anh bảo Bạch Lãng có lên núi thật không? Vì lấy được nanh rắn khổng lồ rồi còn gì? Triệu mù cũng không chắc. Tôi đoán ông ta có lên. Tôi, thế mà anh còn bảo ông ta không lên nổi núi? Triệu mù, tôi bảo một mình ông ta không lên nổi núi, chứ có bảo ông ta bám đít người ta cũng không lên được núi đâu. Tôi hỏi, khi ấy Bạch Lãng đi cùng ai lên núi? Triệu mù lắc đầu, không biết. Tôi biểu môi, vẫn còn chuyện anh không biết cơ đấy. Triệu mù phát cáu tôi mà biết còn ngồi đây tán phét với cậu à? Tôi nghĩ cũng đúng, đổi chủ đề hỏi anh ta. Thế chuyện chức nanh là thế nào, trong núi thực sự có con rắn to như thế à? Triệu mù nhộ một cái, húng hắng ho. Người đời trước kể là đã gặp con rắn to như lưu nước nằm giữa sườn núi phơi vậy. Ai biết là thật hay giả? Tôi Chuyện này về lý thì không đúng. Đại hưng en lạnh như thế, sao có rắn to vậy được? Triệu mù hừ lạnh Về lý mà nói thì vẫn chưa có thêm ô thêm nhũng đâu. Anh ta căng như thế, nói tiếp cũng không hay. Tôi chỉ đành lái sang chuyện khác. Phải rồi, quen đông lão ra sao cũng xuống núi thế? Sắc mặt triệu mù nặng nề, anh ta ngẫm nghĩ rồi nói Tôi cũng không hiểu, đã gần này tuổi đầu rồi, còn chuyện gì có thể khiến ông ấy hứng thú? Tôi thuận miệng nói linh tinh Nói không chừng quen đông lão ra muốn đi bắt con rắn kia Không phải nói rắn khổng lồ có của báu à, nhớ ông ấy muốn đi lấy báu vật thì sao? triệu mù lại nghiêm trọng. Nếu thực sự có con rắn lớn đến vậy, thì nó là báu vật bảo vệ núi, là rồng con, thứ này không bắt được. Tôi Ai biết được, dù sao quan đông lão gia cũng sống lâu như vậy, nói không chừng ông ấy chán sống rồi, muốn đi bắt rồng con. Triệu mù nhìn ra ngoài, lắc đầu, nói rất chân thành. Tiểu thất, những người đi cùng đông gia lần này, Tôi đều chưa gặp bao giờ, không biết từ đâu chui ra. Tiểu thất à, lần này cậu phải thật cẩn thận, đừng để bị người ta lừa. Thấy anh ta lo lắng như vậy, tôi cũng hơi căng thẳng. Vậy lần này phải làm sao? Triệu mù châm một điếu thuốc, rít một hơi thật sâu, giọng điệu buồn mực. Làm thế nào? Triệu, đến đâu biết đến đó thôi. Tôi vẫn còn hơi lo nghĩ, muốn hỏi thêm anh ta. Thấy ánh mắt anh ta cứ đảo liên tục, như thể đang né tránh điều gì. Tàu hỏa ẩm ẩm lao qua một đường hầm. Trong khoang lúc tỏ lúc mờ, không có ai lên tiếng. Bầu không khí trở nên gượng gẹo, chỉ còn mỗi đầu thuốc là chợt sáng chợt tối. Tàu hỏa đi qua đường hầm, khoang xe lại bừng sáng, tôi đang định lên tiếng. Triệu mù đã bảo uống nhiều rồi, uống nhiều quá, không ổn, không ổn, phải đi giải quyết. Sau khi anh ta đi, tôi châm một điếu thuốc, nhiều mắt ngẫm nghĩ một chuỗi các sự việc này. Đầu tiên là tên thợ săn chết ở Đại Hưng An một cách bí ẩn, viết tên tôi lên thân cây. Tiếp theo là chiếc nanh rắn độc to đến bất thường, thậm chí đã kinh động đến quen đông lão gia trong truyền thuyết. Cuối cùng là việc Đông Gia đưa tôi đến Đại Hưng An điều tra sự việc này. Chuyện này sao lại ngày càng bất thường. Thêm nữa, lúc ấy Đông Gia nói với tôi, chính quan đông lão Gia đã khăng khăng bắt Đông Gia đưa tôi lên núi. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Càng nghĩ càng loạn, tôi thở ra một vòng khói, ngước lên nhìn. Xem ra chuyến đi Đại Hưng An lần này không đơn giản như vậy. Lúc này có người gõ cồm cộp vào bàn, làm tôi hết hồn. Tôi quay lại nhìn thấy một nữ nhân viên sắc mặt lạnh lùng, đứng bên cạnh, nhìn vào điếu thuốc trên tay tôi đầy hàm ý. Đúng rồi, không được phép hút thuốc trong khoang, còn cả rượu này nữa. Tôi vội vàng rụi đầu thuốc, tàn thuốc rơi trúng quần, mỏng đến khiến tôi giật nảy cả mình. Nữ nhân viên nghiêm túc cũng phải phì cười.